các bạn đang nghe tại đọc truyện hay là tư vấn thì sao? trung tâm huệ minh chào mừng anh ánh mắt lạnh lùng của năm công thỉnh nhiên cắt qua người anh một lần lúc này mới hơi hài lòng phòng làm việc của cô ấy ở đâu? anh lạnh giọng hỏi vào cửa kẹo trái căn thứ ba chính là phòng có cửa sổ thủy tinh sát đất một thân năm công tỉnh nhiên cao ngất cũng không quay đầu lại bước thẳng vào đi tới chuẩn bị đẩy cửa suy nghĩ một chút vẫn là nhịp xuống gõ gõ cửa mời vào dự thiên thuyết đặt kinh liệu sắp xếp ổn thỏa trong ngăn kéo phía sau mình, lễ phép nhẹ giọng nói trung tâm huệ minh chào mừng quý khách đến tư vấn, xin hỏi có thể giúp gì cho quý khách cô xoay người, thấy được người đàn ông cao ngất một thân màu đen anh dự thiên thuyết cao mày có phần không rõ ràng lắm sao năm công kỉnh nhiên lại đột ngột xuất hiện ở đây, người đàn ông này anh đúng là âm hồn bất tán sao Tư vấn tâm lý có thể phục vụ không? Nam công thỉnh hiên không nhìn ánh mắt vợ cô, đi tới trước bàn, kéo cái ghế ra ngồi xuống. Sự Thiên Tuyết cao mày suy nghĩ mấy giây, không thể nào hiểu được, nhưng mà nghề nghiệp của cô cần sự chuyên nghiệp, vẫn là ngồi vào bàn làm việc, thoáng suy nghĩ rồi nói: Có thể, xin hỏi anh cần tư vấn về phương diện nào? Hoàn cảnh chung quanh như thế này được không? Có cần tôi kéo rèm cửa hoặc đi âm cái gì không? Hay anh chỉ muốn hỗ trợ về tâm lý mà thôi? Nam Công Kỳnh Hiên chăm chú nhìn mặt cô giọng khàn khàn nói Kéo rèm cửa sổ lại, tắt đèn Đôi mắt trong suốt của Dự Thiên Tuyết nhìn anh không biết anh muốn làm cái gì nhưng mà yêu cầu biến thái như thế này khiến trong lòng cô muốn vùng với một cái cách bao nhiêu Cô vẫn đứng dậy theo yêu cầu kéo rèm cửa sổ lại đèn cũng tắt Đang là ban ngày nên còn có thể lộ ra ánh sáng le lói Vì vậy cũng không phải là rất tối Dự Thiên Tuyết vẫn còn có thể chấp nhận Tiên sinh, anh có thể bắt đầu nàng nhẹ nhàng hít một hơi ngồi xuống Anh rất nhớ em Giọng nói của Nam Công Kỳnh Hiên khàn khàn. Chỉ cách một buổi tối, anh đã nhớ em đến mức Không biết phải làm gì bây giờ Dự thiên thiết như đứng trong đống lửa Cao mày nói Nam Công Kỳnh Hiên, tôi đang làm việc Anh có thể đừng quấy rối. Nơi này không phải có một loại phục vụ Mà bất kể người bệnh nói cái gì Thì cũng không được phép tranh ngang Chẳng qua, họ chỉ là giấc bộ tâm sự mà thôi Không cần các người để nghị gì hết Đôi mắt thâm thủy của Nam Cung Kỳ Hiên Lấp lánh ảnh sáng ở trong bóng tối. Sự tin tuyết cao mày hơi chặt Rất không muốn làm Cần cầm chặt cây tiết trong tay Cuối cùng vẫn buông ra Được, anh nói, tôi nghe Nam công Kỳ Hiên yên lặng trong chốc lát. Em thật sự hận anh sao Anh biết rõ Em nhất định rất hận anh Dòng dã 5 năm, anh luôn suy nghĩ Nếu như anh có thể gặp lại em lần nữa Anh có thể làm gì để cho em đừng hận anh như thế này Anh vẫn luôn suy nghĩ Giọng anh trầm thấp, tựa như ma chú cúi đầu thì thầm lợn quần ở bên trong phòng Nhưng hình như Anh không thể làm gì Em quá bài xích anh Hận không thể vĩnh viễn, không bao giờ gặp lại anh Ngay cả con trai của anh Em cũng không chịu thừa nhận Lại cả không chịu nói, rốt cuộc Chính mình đã từng chịu bao nhiêu khổ cực Đó không phải là con của anh Đừng cắt ngang gương mặt tuần lãng như điều khác của Nam Cung Tỉnh Hiên Lộ vẻ lạnh nhạt mà thương cảm cúi đầu nói với cô. Dư tin tức giận đến hai gò má đỏ bừng, cô không thể chịu đựng được. Người đàn ông này nhỏ giọng thì thầm, trong lòng cô có quá nhiều chua xót cùng căm hận. 5 năm, năm trước, cô chịu biết bao nhiêu khổ đau, bao nhiêu khổ đau. Nàng kinh thường nói chuyện cùng với tên khốn kiếp này. Hiện tại, vì sao tới phiên anh ta chạy tới nói cho cô biết trong lòng anh ta buồn khổ? 5 năm, năm trước, người bị buộc xóa sạch bé con không phải là anh ta, người bị buộc cùng đường phải quỳ gối cầu xin người khác cũng không phải là anh ta. Thiên Tuyết, thì em muốn đối xử với anh thế nào cũng được, nhưng đừng rời khỏi thế giới của anh, anh có thể giúp hết tất cả hoàn toàn trả cho em nếu là em muốn. Được rồi. Rất buộc, dự Thiên Tuyết không chịu nổi, trong đôi mắt trong suốt lấp lánh ánh sáng bật cường, đứng dậy, kéo sẹt một tiếng, kéo toàn bộ rèm cửa sổ ra, đèn cũng bật lên, ngồi trở lại trên ghế hít sâu một hơi nói, tôi quên nhắc nhở anh, vị tiên sinh này tôi là người tư vấn nhưng vẫn có quyền cự tuyệt khách hàng bây giờ mời anh đi ra ngoài đừng làm trở ngại công việc của tôi nếu như anh cảm thấy tôi không phù hợp thì có thể đi khiếu nại nơi này có đường dây khiếu nại còn quả thực bất đắc dĩ thì anh cứ ra ngoài tìm quản lý của tôi ra cửa kẹo phải phòng thứ nhất tôi không có ý kiến rất vui nam công tịnh nhiên trầm mặc xuống thiên tuyết nói cho anh biết anh có thể làm gì cho em dương mật tuấn tú cá nhợt nắm bàn tay của cô lên, nắm thật chặt không buông ra. Dữ Thiên Tuyết thử dãy ruộng, chỉ là phí công, lại lùng nhìn anh chăm chú. Anh không muốn lại bị vạch tay. Nghe chuyện hot nhất tại đọc